Chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo Sự cám dỗ cuối cùng của hiệp lạc vô tâm trên kênh truyện hay 3s.net. Chương 10: Giàn sẽ. Giàn nhíu mở cửa sổ, giơ tay hứng những hạt mưa, giọt nước lạnh tan trong lòng bàn tay cô chỉ còn lại cảm giác buốt giá, tựa như cô một nắm bắt tình yêu không thuộc về mình. Nhưng số phận đã định, tình yêu sẽ trượt khỏi tay cô, để lại cho cô nỗi đau khôn nguôi. Trịnh Vĩ nói, anh không hiểu tại sao mẹ anh bỗng dưng cực lực phản đối hai người ở bên nhau, dù từ trước đến nay bà luôn tôn trọng anh. Giả như biết Lữ Nhã Phi đang sợ hãi, sợ cô tiếp cận Trịnh Vĩ với mục đích khác, sợ cô dùng phương thức gây tổn thương cho Trịnh Vĩ để trả thù bà ta. Điều này chứng tỏ Lữ Nhã Phi có thật giật mình, nếu bà ta không làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Giản thì việc gì phải sợ hãi? Đối diện với mối thù nhà tan cửa nát với sự phản đối của bố mẹ anh, liệu cô và anh có thể bảo vệ tình yêu của hai người? Dù làm được điều đó đi chăng nữa, nếu một ngày mẹ và em gái cô biết thân phận của Trịnh Vĩ, liệu họ có chấp nhận để cô và con trai của kẻ thù ở bên nhau? Chắc chắn không thể. Vậy thì bây giờ cô có nên tiếp tục hay không? Tiếp tục giấu giếm anh? coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, để rồi càng lún sâu trong sự dịu dàng của anh, không có cách nào từ bỏ, thậm chí chỉ vì anh mà cắt đứt quan hệ với người thân, hay cô nói hết sự thật cho anh biết để anh đưa ra lựa chọn cuối cùng giữa tình yêu và tình thân. Nhiều bắt cô phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, dù đau khổ cả đời, cô cũng không thể bỏ rơi mẹ và người em gái tàn tật. Vì vậy, dẫu không có kết quả Vì vậy, dẫu không nỡ từ bỏ cuộc tình này, cô cũng biết rõ số phận đã định, anh và cô không có kết quả. Chỉ vì không nỡ mà cô bắt anh cùng chịu nỗi dày vò với mình, liệu có phải cô quá ích kỷ hay không? Một chiếc khăn choàng mềm mại được khoác lên vai Giản Nhu, sau đó, một cánh tay thò ra đằng trước khép cửa sổ, ngăn mưa gió lạnh lẽo ở bên ngoài. Cô giật mình lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Trịnh Vĩ. Muộn rồi còn chưa ngủ, em đang nghĩ gì thế? Em em đang nghĩ, cô cắn môi, cất giọng thâm dò, bố mẹ anh đã phản đối chúng ta ở bên nhau hay chúng ta? Trịnh Vy lập tức ngắt lời. Em đừng bao giờ thốt ra hai từ đó, anh đã nói rồi, dù em phim giả tình thật với bất cứ người đàn ông nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cho em tại nguyện. Em hãy bằng lòng ở bên anh cả đời đi, anh sẽ không bao giờ buông tha em. Nếu bố mẹ anh kiên quyết phản đối thì sao? Chuyện anh muốn làm không ai có thể ngăn cản. Giọng anh chất nịch, cuối cùng em đã biết tại sao hồi nhỏ anh suốt ngày bị đánh rồi. Anh bừng bỉnh như vậy lại gặp đúng ông bố theo chủ nghĩa bá quyền, thảm nào cô sắm bữa nửa tháng, trên mặt anh lại có vết bầm tím. Điều đó đủ thấy bố anh không chịu được nổi mới ra tay. "Đừng để ý đến chuyện vì sao anh bị đánh." Trị Vũ ôm dàn Nhu từ phía sau, áp bên má vẫn còn hơi sưng và mặt cô. Lần này, anh vì em có phải em cũng nên an ủi nỗi đau của anh không? Hả? Bây giờ ư? Em cô đang nói chuyện chia tay với anh cơ mà. Anh mong ngóng suốt một tuần mới có thể gặp em, tối nay mà không được an ủi, anh lại phải đợi thêm một tuần nữa. Đối với một thanh niên trẻ tuổi sôi sục khí huyết, một tuần có vẻ khó chịu được. Thôi thì để anh lưu luyến thêm một chút hơi ấm của cô, cho dù chỉ một đêm. Cô quay người kiếm chân hôn lên má anh Anh lập tức ôm chặt thắt lưng cô Đưa cô đi về phía sofa rồi để cô nằm xuống Giàn Nhu cảm thấy lồng ngực trống rỗng Bao nhiêu sự nhiệt tình cũng không thể lấp đầy nỗi trống trại trong đó Anh chưa từng nói câu Anh yêu em Bây giờ anh hãy nói một lần cho em nghe đi Cô thẩm thỉ Trinh Vĩ dừng động tác ngầm đầu nhìn Giàn Nhu Bởi vì trong phòng tắt đèn Cô không nhìn thấy rõ nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh Trong cuộc đời, anh chỉ nói ba từ này duy nhất một lần, đó là tại đám cưới của anh. Em có muốn nghe không?" Giản Nhu nở nụ cười rất nhạt. Xem ra cô không có cơ hội nghe rồi, Trịnh Vĩ Phù người xuống, xuống hôn lên trán cô. "Em có mệt không?" Trịnh bị bút pe khô mặt mịn màng của người yêu, đầu ngón tay đột nhiên cứng đờ. Giây tiếp theo anh định bật đèn nhưng Giản Nhu kéo tay anh lại. "Đừng, anh đừng bật đèn." Cô sợ ấy nhìn thấy giọt lệ ở khóe mi, nhìn thấy nỗi bi thương trong mắt mình. "Xin anh." Trình Vũ thu tay về, lặng lẽ ôm cô trong bóng tối và không hỏi bất cứ câu gì. Trời tờ mờ sáng, Trình Vũ đang ngủ say, Giản Như nằm yên ngắm nhìn anh để khắc sâu từng đường nét vào ký ức, gồm cả mấy vết sẹo nhỏ trên sống lưng anh. Đó chắc là vết tích từ thời niên thiếu bướng bỉnh của anh. Đồng hồ chỉ 6 giờ, cô vẫn không thấy buồn ngủ. Chợt nhớ mình chưa bao giờ mua đồ ăn sáng cho anh Cô liền mặc quần áo rồi ra khỏi nhà Sau khi mua một túi bánh bao nhỏ loại năm nhân Cô vội vàng về nhà Muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Trịnh Vĩ Tuy nhiên khi cô về đến khu trung cư Có hai phóng viên và một người quay phim không biết từ đâu chui ra chặn cô lại Ánh đèn flash nhấp nháy trước mặt sản nhu Túi bánh bao rơi xuống đất Bọn họ không để ý Cứ thế dẫm lên đồng thời rơ micro về phía cô Có một đồ ăn sáng cho ai thế, có phải cho nhà khai phi không? Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và nhà khai phi là gì? Giản Như biết làm phóng viên quan tâm đến sự việc này không phải vì mức độ nổi tiếng của cô, mà là do scandal rình rang tên sắc và quyền lực có thể thỏa mãn sự tò mò của khán giả. Vì vậy, họ mới cố gắng moi tin bằng mọi cách. Cô không bận tâm chuyện bọn họ uy nhọ mình, tuy nhiên việc bữa sáng có thể là lần cuối cùng giữa cô và Trịnh Vĩ bị họ chà đạp khiến cô vô cùng tức giận. Một chút lý trí cuối cùng tan biến, cô cầm lên chiếc ống kính, "Đúng thế, tôi mua đồ ăn sáng cho nhạc Hải Phi, tôi được anh ta bao, chơi trò quy tắc ngầm, mới đạt thành tích như ngày hôm nay, những điều này đều do tôi dùng thân thể để đánh đổi, thế thì sao nào? Tôi có vi phạm pháp luật không? Tôi có gây tổn hại đến các anh không? Các anh mau biến đi cho tôi." Thế bọn họ vẫn không chịu rời đi, Giản Nhu cúi xuống nhặt mấy cái bánh bao ném thẳng vào ống kính, "Các anh mau cuốn xéo đi cho tôi, trốn ở trước cửa nhà tôi quay trộm thì có gì là ghê gớm, nếu có bản lĩnh, các anh hãy đến cửa nhà mấy ông quan lớn xem phu nhân quý phái của họ tối qua ngủ với ai, mua đồ ăn sáng cho ai." Có lẽ ích kỷ quay được cảnh ngôi sao nữ cáo giận, liền cô càng la lối, bóng viên gằn tỏ ra hung hái, người quay phim thậm chí đưa ống kính lại gần, như sắp chạm vào mặt cô, Giản Nhu loạng choạng suýt ngã. Đúng lúc này, một thanh hình cao lớn đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước cô, rồi hai cánh tay rắn chắc đoạt lấy máy quay. Giây phút tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, máy quay đã bị đập vỡ tan tành. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến hai phóng viên đờ người. Chị Vĩ nhanh như chớp giật máy ảnh trong tay họ, đập mạnh xuống đất, sau đó anh quay người ôm dàn lưu hỏi nhỏ: "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Cô lắc đầu. Em vẫn ổn, nhưng đồ ăn sáng em mua cho anh không còn nữa. Không sao, chúng ta lên nhà trước, lát nữa anh sẽ đi mua. Thấy họ định rời đi, hai phóng viên mới sực tỉnh, vội vàng rút di động, gọi 110. Chúng tôi là phóng viên tờ làng giải trí, chúng tôi đang ở khu Tân Lam Trù danh tọa, có người vừa đập máy ảnh và máy quay của chúng tôi. Bọn họ còn chưa dứt lời, chính vị đã đoạt lấy điện thoại. Tưởng anh lại định đập tiếp, Giang Như định ngăn cản, nhưng anh nói vào máy Các anh có thể đến đây nộ trong 3 phút không? Nếu không đến, tôi sẽ gọi 581866966. Nói xong, anh cúc máy rồi trả lại tay phóng viên. Chưa đầy 3 phút sau, xe cảnh sát đã tới với tốc độ nhưng chưa từng thấy, đưa bọn họ tới đồn cảnh sát gần đó để lấy lời khai. Trình vĩ được đưa vào văn phòng riêng, giả nữ không biết anh nói gì, chỉ thấy một lúc sau anh đi ra ngoài. Đồn trưởng vui vẻ vỗ vai anh, bảo sau này anh hãy thường xuyên đến đây chơi. Hai phóng viên cũng xin lỗi cô, hứa sẽ không công khai hình ảnh ghi lại được ngày hôm nay, đồng thời sự kín chuyện này mới được thả ra. Ra ngoài cùng đồn cảnh sát, một phóng viên không cam lòng lại lén lút quay vào hỏi người cảnh sát lấy lời khai của chính vị. "Xin hỏi, cậu vừa rồi tên là gì vậy?" "Anh đừng hỏi nhiều, tóm lại là người anh không thể truy vào, sau này anh hãy nhớ phải làm rõ tình hình trước rồi mới săn tin." Người cảnh sát đáp, Sự việc phải giải quyết êm xuôi, nhưng Giản Nhu và Trịnh Vĩ đã bỏ lỡ thời gian quý báu. Anh phải sát sân bay bay ngay mà không kịp ăn sáng. Giản Nhu muốn đi tiễn, nhưng anh sợ cô gặp phải phiền phức ở sân bay nên không cho cô đi. Cô đứng đứng ngoài ban công, dõi theo chiếc xe của anh cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Di động kêu tí tít, báo hiệu có tin nhắn. Giản Nhu mở ra xem, là tin nhắn của Trịnh Vĩ. "Hãy tin anh, chuyện anh muốn làm không người nào có thể ngăn cản." Cô gượng cười thầm nghĩ, em không tin. Giản Nhu vừa dọn dẹp nhà cửa, còn chưa kịp uống ngụm nước thì chuông cửa bất chợt se vang. Cô đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Lữ Nhã Phi đứng ở bên ngoài, bà đeo cặp kính râm đen, vẻ mặt không còn nét ôn hòa của ngày hôm qua. "Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" "Được cả." Giản Nhu đứng sang một bên để Lữ Nhã Phi vào nhà rồi đóng cửa lại. Tôi biết chắc chắn bà sẽ đến tìm tôi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Lục Nhã Phi hít một hơi sâu, giọng của bà có chút căng thẳng. Tối qua trước khi rời khỏi nhà, chị Vĩ nói với tôi, nó muốn cưới cô, cho dù cả thế giới phản đối, nó cũng sẽ lấy cô, chỉ mình cô mà thôi. Từng câu, từng từ như mũi kim đâm mạnh vào trái tim giản Nhu trong giây lát. "Vì vậy hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi cô một câu, cô có thật sự muốn lấy nó không?" Giản Nhu siết nhẹ bột miệng. "Tất nhiên là tôi muốn." Tình yêu của tôi dành cho anh ấy cũng không ít hơn anh ấy chút nào. Nhưng nói ra thì sao chứ? Rốt cuộc này Lữ Nhã Phi không phản đối cô và anh ở bên nhau, liệu cô có thể gọi bà ta là mẹ hay không? Đương nhiên là không làm được điều đó. Người phụ nữ trước mặt có tình yêu sâu đậm của người chồng, có sự kính yêu của con trai, đều đồ trang sức đắt tiền, mặc bộ đồ hàng hiệu. Bà ta xuất hiện trước thiên hạ với dáng vẻ trang nhã nhất, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhìn tất cả những điều này được đổi bằng máu và nỗi đau của người nhà cô, dựa vào cái gì mà nữ nhã phi có thể thản nhiên đứng trước mặt cô như không có chuyện gì xảy ra, dựa vào việc bà ta là vợ của Trịnh Diệu Khang, mẹ của Trịnh Vĩ hay sao? Trong một khoảnh khắc, trong lẩm giản nhu dỗi lên nỗi căm hận mãnh liệt, còn hơn cả lúc tận mắt chứng kiến cảnh bố qua đời. Em gái toàn thân đầy máu. Mày mà cô là diễn viên có diễn xuất không tồi, vì vậy cô vẫn có thể bật cười ha ha. Tôi muốn lấy anh ta ư? Chị phu nhân, bà đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa. Bà có biết con trai bà và tôi đến với nhau từ lúc nào không?" Ngụy Phủ được đối diện lặng thinh như một né tránh đề tài này, Giang Như nói tiếp, "Xem ra tôi cần phải nhắc bà một chút mới được." Cô đi đến trước giá sách, rút một tấm ảnh kẹp trong quyển sách đưa cho Lữ Nhã Phi, bà lập tức biến sắc mặt, vỏ tấm ảnh trong tay. "Chị phu nhân, bà tưởng không ai biết chuyện bà làm hay sao?" Thầy đối phương không dám thừa nhận, Giang Như nói thẳng, Bố tôi đã chụp cái hình ảnh không nên chụp, biết ở bí mật không nên biết, vì vậy bà và nhân tình của bà mới giật ông ấy để dệt khẩu. Cái chết của bố cô là sự cố ngoài ý muốn. Biết mình lỡ lời, Lữ Nha Phi lập tức đổi giọng. Cái chết của ông ấy không liên quan đến tôi, càng chẳng dính dáng đến con trai tôi. Vụ tai nạn của mẹ và em gái tôi thì sao? Cũng là sự cố ngoài ý muốn ư? Thấy gương mặt tái nhợt của đối phương, Giang Như không hề kiềm chế. Cô túm cánh tay bà ta gầm lên. "Em gái tôi có liên quan đến chuyện này hay sao? Nó mới 13 tuổi, chẳng biết gì cả. Tại sao các người không tha cho nó?" Lục Nhã Phi liền im lặng. "Tôi sẽ không để bố tôi chết một cách vô ích, không để em gái tôi gãy chết vô ích. Cho dù không kiện được các người, tôi cũng sẽ không để các người sống tử tế." Giản Nhu cất cao giọng. "Cô cho rằng mình có thể làm được hay sao?" Nhận ra sự uy hiếp của đối phương, Giản Nhu liền buông tay nhếch miệng cười. Bây giờ bà cũng muốn giết tôi để dứt khẩu đúng không? Đừng nói là tôi chưa nhắc nhở, có con trai bảo bối của bà yêu tôi như vậy, nếu tôi chết, chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi chết không rõ nguyên do, chắc chắn anh ấy sẽ điều tra ra sự thật. Tới lúc đó bà thử nói xem, liệu anh ấy có tha thứ cho bà hay không. Dù Lã Nhã Phi cố gắng che giấu, nhưng Giản Du vẫn nhìn thấy tia hoang mang sợ hãi trong mắt bà ta. Có lẽ đây chính là do số phận sắp đặt. Để cô và Trịnh Vĩ nắm được dược điểm duy nhất của Lữ Nhã Phi Nếu không, e rằng cô cũng như mẹ Mang theo mối thủ sống trong im lặng Sau một ruồi cân nhắc Cuối cùng Lữ Nhã Phi không né tránh mà nói thẳng Được thôi Nếu cô cho rằng tôi hại cô nhà tan cửa nát Thì cô muốn trả thù tôi thế nào cũng được Tôi chỉ mong cô hãy tha cho con trai tôi Bà muốn tôi tha cho Trịnh Vĩ Cũng được thôi Nhưng trước hết bà và Lâm cận Hãy đi tự thú Tôi nhận hai người có quan hệ mờ ám, đã hại chết bố tôi, khiến em gái tôi bị thương, nếu không tôi sẽ gửi đống ảnh này cho chồng và con trai bà rồi công khai trên mạng, xem chồng bà có bỏ qua cho bà và Lâm Cận, con trai bà có tha thứ cho bà không." Nhắc đến Lâm Cận, Giản Nhu lại nhìn thấy tâm tình phức tạp trong mắt Lữ Nhã Phi, giống như căm hận, nhưng cũng như chứa đựng tình cảm sâu sắc. Trầm tư hồi lâu, bà ta cắt giọng bình tĩnh, "Nếu tôi bằng lòng điền cô một mạng, Cô có thể đừng truy cứu, đừng làm liên lụy và gây tổn thương cho người khác hay không?" Giản Nhu cảm thấy bất ngờ khi nghe đối phương đưa ra sự lựa chọn này, nhưng ngẫm nghĩ kỹ, đúng là nữ nhã phi chẳng có sự lựa chọn nào khác. Đối với bà ta, cái chết có lẽ nhẹ nhõm hơn việc mối quan hệ với Lâm Cận bị vạch trần, thân bại danh liệt rồi cuối cùng phải vào tù. Giản Nhu định trả lời được thôi nhưng không thoát ra miệng, bởi cô phát hiện Người yếu đuối như Lữ Nhã Phi không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như giết người, chắc chắn Lâm Cận có liên quan, cuối cùng cô lên tiếng. "Tôi không muốn mạng sống của bà, tôi chỉ muốn biết sự thật." Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ đến câu nói này, Giang Du đều cảm thấy mình thật nực cười. Lúc bấy giờ cô còn quá trẻ, ở độ tuổi ngây thơ nên cho rằng sự thật là quan trọng nhất, chỉ pháp luật mới có thể trả lại sự công bằng cho cô. Cho tới một hôm, thì sự thật bị cô vạch trần bí mật mà Lữ Nhã Phi không tiếc mạng sống để che giấu, được lôi ra ngoài ánh sáng, cô mới thật sự hiểu rõ một điều, con người sống trên đời, hai chữ hồ đồ cũng quan trọng biết bao. Nhưng khi ấy, cô vẫn chưa hiểu đạo lý này, Lữ Nhã Phi cuối cùng không nói thêm điều gì, chỉ bảo cô hãy thận trọng suy nghĩ rồi ra về. Khoảng thời gian sau đó, Giản Nhu luôn suy nghĩ một cách thận trọng, trong khi quan hệ giữa Trịnh Vĩ và người thân đổ vỡ, anh bị bố đuổi ra khỏi nhà. Anh đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà cô, vẻ mặt nhẹ nhõm và vui vẻ. Cuối cùng anh cũng được tự do rồi, anh không cần phải đối diện với bộ mặt hầm hầm của ông già nữa. "Đợi anh tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn." Giản Nhũ vô cùng kinh ngạc, "Anh đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ thật sao? Họ là bố mẹ anh, nuôi anh khôn lớn." Anh biết, vì lẽ đó mà ông bà già chỉ nói thế, chứ không thật sự cắt đứt quan hệ với anh. "Nếu thật thì sao?" Anh không hề trả lời câu hỏi của cô. Giản Như biết tình yêu dù khắc cốt ghi tâm đến mấy cũng không thắng nổi tình thân, vì thế, thà rằng chia tay còn hơn tiếp tục dây dưa trong đau khổ. Nhưng cô làm sao có thể tiết lộ sự thật với Trịnh Vĩ? Bởi mối thù của đời trước mà cô và anh không thể đến với nhau, với tính cách của anh, phải mất bao lâu anh mới có thể từ bỏ cuộc tình này, có lẽ cả đời anh sẽ vĩnh viễn không quên. Vậy thì thà cô khiến anh nghĩ cô là người không đáng để anh yêu, chắc sẽ rất đau đớn, nhưng chỉ là tạm thời và ngắn ngủi. Anh sẽ nhanh chóng quên cô thôi, sẽ bắt đầu mối quan hệ mới, sẽ quên cô một cách triệt để. Thời điểm này, Trịnh Vĩ chuẩn bị tốt nghiệp nên dành nhiều thời gian cho việc học. Anh nói với cô trong điện thoại, dù sao chúng ta sắp kết hôn, ngày tháng còn dài. Cô mỉm cười không nói với anh, ngày tháng của hai người đã đến lúc kết thúc. Sau khi cúp máy, không thể đè nén ước muốn được gặp anh, dành như một mình đến thành phố S. Cô đứng bên ngoài bức tường cao của Đại học G, ngước nhìn những ô sự cửa sổ sáng đèn trong khuân viên trường học, nghe tiếng cười nói rộn ràng vọng ra ngoài. Cô biết, sau một trong những ô cửa đó thế nào cũng có anh, một trong những tiếng cười nói kia thế nào cũng là của anh. Chợt khi tòa nhà ký túc xá trong trường tắt hết đèn, chỉ còn lại bầu không khí tĩnh mịch, Giản Nhu mới lê đôi chân cứng đờ tới khách sạn. Diễn ra lần đầu tiên của hai người, vẫn căn phòng đó, trên máy tính cũng mở bộ phim Titanic, trong tiếng nhạc dồn dập, sự chết chóc đã chia lìa người thân, bạn bè và người yêu. Nhân vật nữ chính sống rất thọ, trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, hình trái tim bà đã vĩnh viễn bị chôn vùi cùng người yêu dưới đáy lòng tại tây dương lạnh giá. Tần Nhu khóc nức nở, dùng hết giấy ăn, cô lại ôm khăn trắng tiếp tục khóc, thì ra nỗi bi thương thật sự không phải là cái chết, mà là dù chàng còn trái tim, bản thân vẫn phải tiếp tục sống. Ngày hôm sau, cô không rời khỏi thành phố S mà thuê một căn hộ nhỏ đối diện với trường đại học G. Mỗi ngày cô đều thức dậy vào lúc 6 giờ, xem sinh viên tập thể dục buổi sáng, buổi chiều xem họ tập luyện, buổi tối nghe họ hát khúc quân ca. Cô bỗng cảm thấy hối hận, cô nên tới thành phố S sớm hơn, như vậy cô có thể nhìn thấy anh hàng ngày, không cần chôm chờ đến cuối tuần. Vào mùa tốt nghiệp, ngọn gió lồng lồng cũng không thể thổi bay nỗi sầu cảm sắp phải chia xa. Ngày nào cô cũng bắt gặp cảnh tượng sinh viên uống rượu say, đứng bên cửa sổ hát nghêu ngao. Em từng nói với tôi, tương vùng là khúc nhạc, biệt ly là con đường của ngày mai, nhớ nhung là ngọn lửa của sinh mệnh, trái tim là dây đàn vững hẳng. Giản Du đứng bên cửa sổ nghe khúc ca ly biệt, nước mắt lăn dài xuống gò má. Đến khi trường đại học tắt đèn, không còn bất cứ âm thanh nào, cô ngồi trước gương tập lời thoại đã viết sẵn trên giấy, còn chưa cất tiếng, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của cô. Chúng ta chia tay đi, bởi vì tôi không yêu anh, chưa từng yêu anh. Anh cho rằng tôi sẽ yêu một người đàn ông không môn ở chức nhẫn tử tế hay sao? Anh nghĩ tôi muốn rời khỏi lăng giá trị, trông chờ anh nuôi tôi cả đời hay sao? Anh thật sự cho rằng tôi không biết bố mẹ anh là ai? Anh nghĩ tôi từ bỏ nhạc hải phi, từ bỏ cơ hội tiến thân là bởi vì tôi yêu anh? Anh nhầm rồi, tôi làm tất cả những chuyện này chỉ vì mục đích trả thù. Tôi đã sớm biết mẹ anh là Lữ Nhã Phi, nhưng anh không biết tôi rơi vào tình cảnh nhà tan cửa nát là do mẹ anh. Tôi muốn tìm cơ hội trả thù từ lâu, cho tới khi anh xuất hiện dưới chung cư nhà tôi, tôi biết cơ hội đã tới. Cô không thể nói ra cơn đau tiếp theo vì chuột căn quặn thắt, trái tim đau đớn như sắp ngừng đập. Cô ngồi xuống bất động hồi lâu cho tới khi nỗi đau dịu bớt, cô mới tiếp tục lẩm nhẩm. Tất cả những việc này tôi làm vì anh, đều không phải thật lòng. Ngày lại ngày, dần đu không nhớ mình luyện tập đã bao nhiêu lần, chỉ biết cho tới hôm thoát ra những lời này, cô không rơi những mắt, không bi thương, thậm chí còn nở nụ cười lạnh lùng. Hôm đó, thời tiết ở Bắc Kinh rất đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng rực rỡ. Giản Như lên mạng tìm xem tin tức giải trí của ngày hôm nay, quả nhiên tìm thấy tiêu đề nổi bật. Thái tử của công ty truyền thông thế kỷ rơi vào lưới tình với sao nữ danh lợi vẹn cả đối đường. Có hình ảnh, tức là sự thật. Giản Như mở ra xem, bên trong là loạt ảnh chụp từ mấy hôm trước, ở tấm tin nhất, cô và nhạc hải phi ngồi đối diện nhau, anh ta giơ tay trái về phía cô. Còn tay cô đang đeo đồng hồ cho anh ta Trước đồng hồ này là cô mua tặng đối phương Tay nhà Khải Phi nắm lên tay cô Cô không hề nè tránh Gừng đầu mỉm cười với anh ta Nhà Khải Phi cười rất tươi Ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy cô Trong tấm ảnh thứ hai Giả Nhu chạm ly tới nhà Khải Phi Hai người nhìn nhau ánh mắt thâm tình Ở tấm ảnh thứ ba Nhà Khải Phi dường như đang kể chuyện cười thú vị Cô ôm miệng cười nó chảy nước mắt có thể thấy những tấm ảnh này là do nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp trong nhà hàng đồ tây lung linh, ống kính đã thu lại toàn bộ cảnh cô và nhạc hài phi cười nói vui vẻ với hình ảnh sắc nét lung linh. Xem xong, Giang Du không có tâm trạng đọc lời bình kèm theo liền tắt trang web. Khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ rưỡi, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chăm chú quan sát bên dưới, quả nhiên người mà cô muốn gặp nhất xuất hiện vào lúc 12 giờ. Khi nhìn thấy bóng dáng anh từ phía xa, màu nóng trong người cô sôi sụp, trái tim cũng như bị đốt cháy. Chị Vĩ bước đi rất nhanh, lóng một cái đã vào tòa nhà. Giản Nhu liền chạy tới trước gương, vỗ vỗ gương mặt trắng bạch cho có chút sắc hồng. Khi tiếng chuông cửa vang lên rồn rập, Giản Nhu lập tức mở cửa, người mà cô đang mong cóng gần như trong găng tấc, rơi tay có thể chạm vào. Nỗi nhớ nhung bị đè nén nhiều ngày bùng phát, khiến cô suýt nữ nhào vào lòng anh. Trong một khoảnh khắc, Giang Nhu đột nhiên nhớ tới nhiều chuyện trước kia, cô vẫn cùng anh ngồi xem tàu lượn cao tốc, cùng anh ăn kem ở công viên giải trí, cùng anh xem Titanic, cùng anh ăn tối dưới ánh nến lung linh. Thật ra làm tất cả những chuyện này không cần nhiều thời gian, chỉ cần một ngày là đủ, trái tim cô bất giác thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí, cô bắt đầu tưởng tượng, nếu Trịnh Vĩ vẫn chưa biết đến tin đồn giữa cô và nhà khảo hải phi, cô sẽ không cần tìm bố che tay. Cô sẽ đợi thêm một ngày, để ký ức của cô có thêm một chút kỷ niệm ngọt ngào. Không đợi Giang Nhu có phản ứng, Trình Vũ đã kéo cô đi ra cửa. Anh đưa em đi đâu thế? Anh lấy được hộ khẩu rồi, chúng ta đi đăng ký kết hôn, giọng anh rốt rượt và kiên định, không cho cô một cơ hội từ chối. Kết hôn ư? Hào nóng trong người cô như đông lại, trái tim như ngừng đập. Nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này, thì có phải tốt biết bao. Giản Vũ đang thất thần thì Trịnh Vĩ đã kéo cô đi tới cửa nhà. Cô biết chỉ một giây lát nữa thôi, cô sẽ không còn cơ hội làm theo kế hoạch. "Chúng ta chia tay đi." Giản Vũ gắng sức giằng khỏi tay anh. Sau đó cô thốt ra một loạt câu thoại đã từng tập luyện từ trước vô số lần. "Tôi muốn tìm cơ hội trả thù từ lâu. Tất cả những chuyện tôi làm vì anh đều không phải là thật lòng." Cô từng tưởng tượng ra phản ứng của Trịnh Vĩ khi nghe những lời này Chắc anh sẽ phẫn nộ, sẽ kinh ngạc hoặc lắc vai cô Cầm lên như nhân vật nam chính trong các bộ phim của Quỳnh Giao Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Thực tế, anh chỉ nở một nụ cười bất cảnh Trả thù ư? Em tưởng anh sẽ tin sao? Anh nhẹ nhàng ôm bờ vai run run của cô Là bố anh ép em nó như vậy phải không? Ông đã dùng cách gì để bí hiếp em thế? có anh ở đây, em đừng sợ. Tôi sẽ cho anh xem thứ này. Giản Huy đi vào phòng ngủ, dúi tập ảnh đã chuẩn bị sẵn vào tay Trịnh Vĩ. Chắc anh quen người phụ nữ trong ảnh, nên tôi khỏi cần giới thiệu. Người đàn ông trong ảnh tên là Lâm Cận. Nếu tôi nhớ không nhầm, ông ta chính là đối tượng đã bỏ rơi mẹ anh cùng người phụ nữ khác đi đứt năm xưa. Trịnh Vĩ kinh ngạc xem xét kỹ lưỡng. Sau đó vẻ mặt của anh cho thấy anh không thể tiếp tục bình tĩnh. Sao em lại có những tấm ảnh này? Những tấm ảnh này do bố tôi chụp trước khi qua đời. Chắc chắn ông biết mình sẽ gặp bất trắc nên giấu chúng sâu trong tủ, hy vọng một ngày sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Bố em ư? Đúng thế, anh quên rồi sao? Tôi từng nói với anh ông là một phóng viên, chẳng phải anh từng hỏi tôi những năm qua tôi sống thế nào? Bây giờ tôi sẽ kể với anh câu chuyện của tôi, anh có muốn nghe không? Trịnh Vũ im lặng, xé chặt những tấm ảnh, dần nỗi tiếp tục. Anh còn nhớ hôm anh hẹn tôi đi xem phim không? Hôm đó bố tôi rơi từ trên tầng cao xuống ngay trước mặt tôi. Tôi ôm ông mà không thể nào tin nổi ông đã qua đời. Cho đến khi xe cấp cứu tới, bác sĩ khuyên tôi hãy nén đau thương, cảnh sát nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân. Họ nói với mẹ tôi, đó là một sự cố ngoài ý muốn, có hai tên trộm đột nhập vào nhà tôi, trong lúc vật lộn với chúng, bố tôi đã bị chúng vô ý đẩy xuống. Hai tên trộm đã bị bắt nên cảnh sát kết thúc vụ án nhưng mẹ tôi không tin bố tôi gặp tai nạn bởi ngoài một số đồ chúng còn lấy cả máy ảnh và máy tính sách tay của bố tôi Ngoài ra vật bất li tân của bố tôi là chiếc bút ghi âm cũng không cánh mà bay anh không cảm thấy lạ sao hà tiên trộm lấy cắp những thứ này để làm gì chứ sau đó thì sao chỉ vì không trả lời câu hỏi của cô mà tập trung tinh thần đợi cô kể tiếp sau đó tôi về nằm viện điều trị Mẹ tôi đã cố gắng tìm hiểu cái chết của bố tôi. Một hôm, mẹ tôi nói với tôi, bà đã điều tra ra ai đã hại chết bố tôi. Không ngờ bố tôi hôm sau, mẹ tôi và dàn tiệp bị xe đâm khi đang đi trên đường. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe kia phóng đi mất. Em gái tôi đã gãy chân phải. Mẹ tôi cũng không nhắc đến nguyên nhân cái chết của bố tôi nữa, nhưng tôi biết tai nạn của ông không phải là ngẫu nhiên, mà có người sợ ông tiết lộ những điều không nên nói nên mới hại chết ông. Người đó chính là. Chị vị ngất lời cô. Mẹ anh không bao giờ làm chuyện đó, bà tuyệt đối không giết người. Anh không tin sao, được rồi tôi sẽ cho anh nghe cái này. Giản Nhu cười cười, cầm di động, bật đoạn ghi âm trò chuyện giữa cô và Lữ Nha Phi. Tôi sẽ không để bố tôi chết một cách vô ích, không để em gái tôi gãy chân vô ích. Cho dù không kiện nổi các người, tôi cũng sẽ không để cho các người sống tử tế. Giản Nhu cất cao giọng. Cô cho rằng mình có thể làm được hay sao?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 Chị vị quận hai bàn tay vào nhau chặt đến mức nổi rõ các khớp, dần như tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn anh, "Thật ra tôi hy vọng anh không tin vào những điều này, như thế anh sẽ tự mình đi điều tra, điều tra ra mối quan hệ giữa mẹ anh và Lâm Cận, điều tra ra nguyên nhân cái chết của bố tôi, đây mới thực sự là mục đích thật sự của tôi khi tiếp cận anh." Anh sẽ điều tra, nhưng anh muốn hỏi em một câu. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Anh hỏi đi." Anh không bận tâm đến vấn đề tại sao em lại tiếp cận anh, anh cũng không bận tâm chuyện em lừa gạt anh, anh chỉ hỏi em một điều, em từng nhiều lần nói câu em yêu anh, có lần nào xuất phát từ trái tim hay không? Giản Nhu đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, xa, cố gắng cất giọng lạnh lùng. Không lần nào cả. Cảm ơn em. Chị Vĩ không một chút sợ so sự, lập tức quay người rời đi. Vì vậy, anh không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, không nhìn thấy máu nhỏ xuống kết xương rầm đỏ đến nhức mắt. Anh chỉ nhìn thấy mặt đất được chiếu ánh nắng chói chang khi nóng cái con người nhấc đầu. Anh không thể phân biệt cảnh vật trước mắt, thứ gì là chân thực, thứ gì là ảo giác. Trịnh Vĩ cứ đi thẳng, cho tới lúc không còn đường đi anh mới rất xi động, vô thức bấm một dãy số, điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói vui vẻ của Diệp Chính Thần ở đầu bên kia truyền tới. Em chuẩn bị vào phòng mổ bây giờ, nếu em muốn phát biểu cảm tưởng về việc đã có vợ thì nói ngắn thôi. Cô ấy bảo, cô ấy không muốn kết hôn với anh. Cô ấy chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Anh đang ở đâu thế? Anh không biết, cứ đợi em ở đó, em sẽ đến ngay. Diệp Chính Thần tìm thấy Trịnh Vĩ trong một con ngõ, lúc anh ta tới, Trịnh Vĩ đang đứng thất thần trước bức tường loang lổ của một ngôi nhà sập xệ, mặc dù bóng lưng cô độc Nhưng từ người anh vẫn toát ra khí thế bức xúc, khiến anh càng có sức hấp dẫn khó tả. Trên đời này lại có cô gái không muốn lấy một người đàn ông như Trịnh Vĩ, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chính Thần trầm tư hồi lâu, khả năng duy nhất mà anh ta có thể nghĩ tới, Giản Nhu cũng là con trai như anh ta. Nghe thấy tiếng động, Trịnh Vĩ liền quay đầu, nhìn thấy xe của Diệp Chính Thần dừng ở bên cạnh, anh không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng. Cô nói tình thường làm bộ làm tịch để chứng tỏ sự quan trọng của mình, chẳng có gì là ghê gớm. Diệp Chính Thần vừa hạ cửa kính xe vừa nói với anh, Trịnh Vĩ lắc đầu, mở cửa ngồi vào xe. Nhìn mắt anh bây giờ, em có thể đọc được bốn từ: đau thương đến chết. Trịnh Vĩ không buồn nhìn anh ta, "Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào uống một ly." Trịnh Vĩ nói uống một ly, kết quả anh ốc hết ly này đến ly khác, anh không ăn cũng chẳng trò chuyện, như thể trong mắt chỉ có rượu mà thôi cuối cùng, thập chín thần cũng phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ lớn lên cùng nhau, từng trải qua không ít chuyện, nhưng Trịnh Vĩ chưa bao giờ trầm mặc như vậy, ngay cả việc cắt đứt quan hệ với bố mẹ, anh cũng không đổi sắc mặt, thản nhiên nói cười. Thế mà lợi khắc này, thế mà thời khắc này, anh dường như chẳng có tâm trạng đến mọi chuyện, dù chỉ một lời Mấy năm sau, khi đã yêu và bị tổn thương, Diệp Chính Thần mới hiểu một điều, nhiều lúc thư có thể hủy hoại một người đàn ông không phải là đạn giáo hay cường quyền và bạo lực, mà chỉ là một câu nói, một giọt nước mắt của phụ nữ. Diệp Chính Thần vốn không bao giờ tò mò chuyện của người khác, nhưng lần này, anh ta không kìm nổi lên tiếng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Trịnh Phi vẫn im lặng, tiếp tục uống rượu, Diệp Chính Thần rốt ruột, rằng lẽ chai rượu Anh nói gì đi chứ? Có phải anh đã bị tên công tử nhà giàu lăng nhăng nào đó hốt tai trên rồi không? Em đã nói với anh từ lâu rồi, làng giải trí lấy đâu ra sạch sẽ, anh cứ không tin. Không còn rượu để uống, cuối cùng Trịnh Vĩ cũng lên tiếng. Bất kể về nguyên nhân gì, cô ấy cũng hạ quyết tâm đá anh rồi. Anh cam tâm tình nguyện để con bé đó đá hay sao? Đây không phải là tác phong của Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ vừa định nói thì di động bất chợt đổ chuông, anh liền bắt máy, nghe người ở đầu máy bên kia nói: Tôi đã điều tra giúp cậu rồi. Dựa theo mô tả của cậu, Lâm Cận mà cậu nhắc tới là CEO của công ty đầu tư SE ở khu vực Trung Quốc. Ông ta năm nay 48 tuổi, đã ly dị, không có con cái, hiện sống ở Thái Hòa. Ồ, thì ra cùng một khu với cậu, cách nhà cậu không xa. Anh có phương thức liên hệ không? Có. Lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Còn ảnh chụp gần đây của ông ta, tôi cũng đã gửi cậu, cậu kiểm tra đi nhé. Được. Sau khi cúp máy, Trinh Vĩ nhận được một tấm ảnh qua tim nhắn Đó chính là người đàn ông trong tập ảnh của Giàn Nhu Nhưng trơm rõ hơn Ông ta ngồi ở ghế ông chủ với dáng vẻ nho nhã tự tin Gương mặt ông ta quen quen Hình như anh đã gặp đâu đó mà không nhớ ra Đầu óc quay cuồng Anh trống tay vào thành sofa đứng lên Đi thôi Anh định đi đâu bây giờ Anh muốn về nhà Diệp chính thần lập tức đi thanh toán rồi đuổi theo anh Nhà nào cơ Anh đột nhiên muốn về thăm ông già Thế thì em đưa anh đến bệnh viện, lúc anh tuyên bố cắt đứt quan hệ, bác ấy đã bị đột quỵ và phải nhập viện. Trịnh Vĩ lập tức dừng bước, "Nhập viện ư? Sao chẳng ai nói gì với anh cả? Đây là quân lệ của ông già nhà anh, có chết bác ấy cũng không cho thông báo để anh đến túc trực bên linh cữu." Trịnh Vĩ hết nói nổi. Trên đường đến bệnh viện, Diệp Chính Thần liếc nhìn Trịnh Vĩ, trong đầu chợt nhớ tới câu mình hỏi mấy ngày trước, rốt cuộc con bé đó cho anh uống loại thuốc gì mà anh cứ nặng nặc đòi cưới cô ta thế? Lúc bây giờ Trịnh Vĩ đáp, một người đàn ông ngay cả cô gái mình thích cũng không thể cưới, vậy anh ta còn làm đàn ông làm gì? Diệp Chính Thần tự nhiên rất muốn hỏi, bây giờ hắn cảm thấy mình có phải đàn ông hay không? Tuy nhiên, tâm trạng của đối phương rất tệ, anh ta quyết định không đổ thêm dầu vào lửa. Kể từ lúc chia tay, Giản Nhu không còn gặp Trịnh Vĩ. Cô cố gắng để bận rộn, bận tạo tin đồn tình cảm với Nhạc Hải Phi bận làm dịu mối quan hệ với Uy gia cũng bận tham gia vở kịch nói của trường. Cô tưởng mình sẽ không có thời gian nhớ nhung, nhưng cô đã nhầm, giống như cô sai lầm khi cho rằng thời khắc đau khổ nhất của việc thất tình là khi thoát ra từ chia tay, chỉ cần vượt qua là được. Thực tế không phải vậy, trái tim cô như bị đâm từng nhát dao, nỗi đau kéo dài âm ỉ, ngoài ra, nỗi nhớ nhung cũng giày vò dàn nhưu, mỗi lần chiếc di động đập vào mắt, cô liền vô thức kiểm tra màn hình như đến cái tên sẽ không bao giờ hiển thị trên đó, trái tim cô nhói đau, cô không thể kiềm chế lại mở tin nhắn cũ của anh ra đọc, nước mắt giàn giụa, một mình dần đi quay về căn phòng từng thuộc về hai người. Cái xương rồng trên bệ cửa sổ đầy bụi, quần áo của anh vẫn treo trong tủ. Cốc uống trà của anh vẫn đặt bên cạnh chiếc cốc của cô, nương mắt lại chao ra, làm mờ tầm nhìn của cô. Tất cả những nỗi đau này cô đều có thể chịu đựng, đáng buồn nhất là đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Có lúc anh nở nụ cười dịu dàng, có lúc lại ánh mắt phẫn nộ, cũng có lúc anh chỉ im lặng nhìn cô không tiến lại gần cũng chẳng cách xa. Ánh nắng chói chang chiếu xuống người anh, ai bảo trong mơ không có ánh mặt trời? Trong những giấc mộng có sự xuất hiện của anh luôn là thời khắc mặt trời chói lọi như ngày hôn chia tay nên dù cố gắng thế nào cô cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Chàng may tỉnh giấc, cô lập tức uống viên thuốc ngủ rồi nằm xuống giường, chờ đợi anh xuất hiện trong giấc mơ, cô sẽ có cơ hội tiếp tục nói câu em yêu anh. Giản Như tưởng chỉ có thể nhìn thấy người mình yêu trong mơ, không ngờ cô được gặp lại anh trong một ngày nắng rực rỡ, hôm đó Cô bị tiếng gõ cửa đánh thức từ giấc ngủ say, không nỡ rời xa người đàn ông trong mơ, cô chùng chân ngủ tiếp. Tiếng gõ cửa biến mất, tiếp theo là tiếng mở khóa quen thuộc, Giản Nhu lập tức ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao vào phòng khách, khi nhìn thấy Trịnh Vĩ tay cầm chìa khóa đứng ở cửa xe vào, cô vô cùng sửng sốt. Mới 19 ngày không gặp mà cô xích nhệ không nhận ra người đàn ông trước mặt. Anh đã gầy đi nhiều, sắc mặt không tốt, có vẻ nhợt nhạt, ánh mắt của anh tựa hồ không có vẻ kiên định, tự tin và kiêu ngạo trước kia mà chỉ còn lại nét u ám nặng nề. Thời khắc đó Giang Vũ rất muốn ôm anh, nói với anh, bất kể chuyện gì cũng sẽ qua đi, nỗi đau nào cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa. Cô bất giác tiến lên một bước, chính vị đã tiến mấy bước liền, ôm chặt cô vào lòng và lên tiếng. Anh đã biết rồi, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao em lại chút mối hận thù lên anh. Giản Nhu rất muốn thoát ra câu. Tại sao? Nhưng cô im lặng, bởi chỉ cần cô cất tiếng, nhất định sẽ là tiếng khóc nghẹn ngào. Cô giơ tay, định Vũ Lăng an ủi Trịnh Vĩ, nhưng cuối cùng bàn tay chuyển hướng đến trước ngực người đàn ông rồi đẩy mạnh. Anh càng ôm cô chặt hơn, không cho cô cơ hội kháng cự. "Cho anh 1 phút thôi, được không em?" Giản Nhu gật đầu, nước mắt chảy dài xuống gò má, cô bất động trong vòng tay của anh. Kim giây nhanh chóng chạy hết một vòng, vốn là người có khái niệm thời gian rất chuẩn nhưng lần này anh không buông tay. Đến khi kim giây chạy hết năm vòng, Trịnh Vĩ mới lên tiếng. "Em còn muốn nghe ba từ đó hay không?" Giản Như niệm tâm chớp lòng, "Em muốn nghe, rất muốn nghe. Nếu được nghe anh nói ba từ đó, cuộc đời này cô chẳng còn gì tiếc nuối, nỗi đau nào cũng có thể chịu đựng." Nhưng đáng tiếc, anh bảo chỉ nói một lần với người phụ nữ ở bên anh chọn đời mà cô không có cái phúc đó. Trịnh Vĩ từ từ hé sát tay Giản Nhu thì thầm, anh yêu em. Tuy em đã nhiều lần mà chẳng một lần thật lòng, nhưng câu này của anh là thật. Giản Nhu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy, trái tim như bị bóc khỏi lồng ngực, dây thần kinh đứt đoạn, đau đến mức độ cô đánh mất mọi cảm giác. Trong lúc cô định giơ tay ôm anh thì Trịnh Vĩ buông tay rồi quay người đi thẳng ra cửa. "Trịnh Vĩ?" Giản Du bục miệng gọi tên anh, anh lập tức quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. Cô vẫn chưa bình tĩnh lại, ngoài bã tử anh yêu em, trong đầu cô không nhớ bất cứ điều gì. Trịnh Vĩ kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Giản Du đã cố gắng hết sức, chỉ vì mục đích anh có thể rời khỏi cô mà không vướng bận vĩnh viễn không quay đầu cô không thể phá bỏ nỗ lực trước đó. Anh hãy trả lại chìa khóa nhà cho tôi. Đây là câu cuối cùng cô nói với anh." Trịnh Vy nhếch miệng, đặt chìa khóa xuống tủ dày. Thời khắc này, nơi khóe mắt anh chỉ còn lại đi lạnh lẽo, sau đó anh lập tức quay người bỏ đi, bước chân kiên định hơn lần trước. Một lúc lâu sau, Giản Nhu mới lặng chạng ngồi xuống sofa, nước mắt tuôn rơi như suối. Kể từ giây phút này, bã tiếng anh yêu em cũng trở thành lời nguyền khiến cô mất ngủ hàng đêm.